Trong mắt mang theo tia tự hỏi, đây chỉ là hoài nghi của riêng anh thôi. Gần đây anh thấy Ngô Ngọc thường xuyên đến văn phòng của nhà đầu tư. Quan hệ của hai người này xem ra rất thân thiết. Út Mãn tâm giật mình, đứng sững người đến nửa ngày. Nàng hiểu rõ rất thân thiết mà ôn dưng nói rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nói vậy quan hệ giữa hai người này rất mờ ám. Là người trong giới, nên cũng chỉ có thể dùng rất thân thiết để hình dung quan hệ của hai người bọn họ. Đạo diện ôn. mặc dù ngô ngọc rất thân thiết với nhà đầu tư nhưng cũng không thể khẳng định là do cô ấy làm ôn dương nhún nhún vai cứ cho đó là trùng hợp đi nhưng mà lúc đó anh cũng vô tình nghe thấy hai người bọn họ nhắc đến tên em anh nghĩ chuyện này chắc chắn có quan hệ với ngô ngọc út Nạn tâm thở dài một hơi trên mặt lộ vẻ mệt mỏi vào giới nghệ sĩ lâu rồi nàng mới biết được để thành công phải khổ sở như thế nào thấy nàng không nói gì ôn dương liền đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai nàng Hỏi với vẻ nghi hoặc, noạn tâm à, em cùng với cô ta rốt cuộc là như thế nào? Nghe nói lúc trước khi quay thăm cung kế cô ta cũng đã gây khó dễ cho em không ít. Út noạn tâm mỉm cười, không trả lời. Nàng không biết nên trả lời vấn đề này thế nào? Kỳ thật nàng rất cảm ơn ôn dương. Mọi người trong giới truyền thông lúc nào cũng muốn đem quan hệ của nàng vào hoát thiên Kình ra bàn tán. Nhưng anh ta thì chưa bao giờ đề cập đến trong rất nhiều đạo diễn mà noạn tâm từng gặp. Ôn Dương là người đầu tiên thật lòng lo lắng cho diễn viên của mình. Ôn Dương thấy nàng im lặng không trả lời, cũng không tiếp tục gặng hỏi chỉ nhẹ giọng nói. Mạn tâm, nếu em và Ngu Ngọc thật sự từng có ân oán, vậy thì nên cố gắng giải quyết đi. Trong cái giới này, tuy rằng bạn bè kết giao không thật lòng gì, nhưng cũng không nhất thiết phải kết thù. Em cứ yên tâm đi, cho dù thế nào đi nữa, thì anh cũng sẽ cố gắng kết thân với nhà đầu tư. Em là diễn viên giỏi nhất mà anh từng biết, Trong vô số những diễn viên mà anh đã từng gặp, cũng chỉ có em mới diễn được về tử phu sống động như vậy. Cảm ơn anh Úc Ngoãn tâm hơi miệng cười lộ ra hai lúng đồng tiền, trong lòng nổi lên một luồng ấm áp. Đây là rượu vang đỏ lâu đài Lafite năm 1986 vừa được chuyển đến bằng không vận, nếm thử chút đi, hương vị không tệ lắm đâu. Trong phòng khách quý ở hội quán tư nhân Ba Đa Phỉ, Hoác Thiên Kinh nở nụ cười thường trực. tự tay rót rượu đỏ cho út ngoãn tâm đang ngồi đối diện chầm chậm thứ chất lỏng màu đỏ y hệt màu cây anh túc nở rộ dưới ánh trăng hương rượu thoang thoảng khắp tứ phía tôi không nghiên cứu nhiều về rượu đỏ út ngoãn tâm nhắc nhở hắn chuyện tất yếu bữa tiệc lần này là nàng chủ động mời hắn đến nhưng không ngờ hắn lại biến nó thành bữa yến tiệc thịnh soạn hoác thiên kình nhướng mày với vẻ ngang ngược ánh mắt hờ hững lộ ra khí chất quyến rũ mê người rượu đỏ cũng không phải khó hiểu lắm Cũng như phụ nữ vậy, mượn chai Lafite trước mắt này, để nói đi, nó là loại rượu đỏ ủ trong thùng gỗ mới 100%, ủ được 22 tháng mới đóng chai, đương nhiên nồng độ cồn cũng rất cao, độ chua thấp, nên rượu có mùi dịu nhẹ, hơn nửa phần lớn là do Mollet sản xuất, bởi vậy bản thân đã có hương vị và mùi vị động lòng người, mỗi lần chỉ sản xuất ra 200 chai rượu Lafite như vậy, trong đó 100 chai, để cất đi. Một trăm chai còn lại sẽ bán ra thế giới cho mọi người tới tranh lấy, chai mà em vừa uống chính là một trong một trăm chai đấy. Úc nản tâm nhìn chai rượu đỏ trước mắt, không khỏi lứa lưỡi, nàng không phải người ham uống rượu đỏ, đương nhiên sẽ không hiểu một chai rượu đỏ, thì có gì mà người ta phải tranh nhau. Nàng uống nó vào, thấy mùi vị cũng đều giống rượu đỏ trong thiên hạ, không có gì khác nhau cả. Anh muốn nói gì, nàng dời mắt nhìn hắn, nhạy bén hỏi một câu. Người ta nói Hoác Thiên Kình là người luôn làm chuyện có mục đích, hắn sẽ không có khả năng nhàn nhã, mà truyền đạt kiến thức về rượu đỏ cho nàng. Hắn bình tĩnh nhìn vào mắt nàng. Sự nguy hiểm ẩn giấu sau vẻ mặt bình tĩnh ấy làm cho người khác không khỏi e sợ. Tôi hy vọng em biết là mình rất may mắn, không phải ai cũng có được sự may mắn ấy. Một người phụ nữ biết nắm chắc sự may mắn của mình mới thật sự, là một người phụ nữ thông minh. Hắn xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh đèn xinh đẹp phản chiếu trên ly. Những vân sáng màu đỏ lưu động đỏ Trên ngón tay hắn Út nản tâm không tài nào tiếp thu được lời hắn nói Nàng cục mắt xuống Húng hắn cổ họng nói Ngước mắt lên lần nữa Bên môi gợi lên nụ cười nhạt Hoác tiên sinh cảm ơn về điều anh vừa nói Nhưng mà hôm nay tôi mời anh đến nơi này Là có chuyện quan trọng cần nhờ vả. Nói đi Út nản tâm thang nhẹ Đem ly rượu đặt lên bàn Nhìn thẳng vào mắt hắn nói Hoác tiên sinh xin anh giải thích rõ ràng quan hệ của chúng ta với ngô tiểu thư tôi không muốn làm cho cô ấy hiểu lầm lại càng không muốn vì sự đố kỵ vô vị của cô ấy mà ảnh hưởng tiền đồ của tôi hoác thiên kình nghe xong nhếch miệng lên thân hình to lớn nhàn nhã dựa vào lưng ghế như cười mà lại như không cười nhìn nàng nói với vẻ dửng dưng thờ ơ vì sao tôi phải giải thích với cô ta bởi vì cô ấy sẽ nghe lời anh nói Chỉ cần anh nói rõ ràng với cô ấy là chúng ta không có quan hệ gì, cô ấy sẽ tin út Ngoãn Tâm cho mày. Hoác Thiên Kình buồn cười nhìn nàng, tôi không có thói quen giải thích với đàn bà. Á! út Ngoãn Tâm sửng sốt, liền nói, chuyện này là do anh dựng lên, anh không thể để bởi vì do mình mà làm lỡ việc của người khác. Vấn đề là tôi không biết nói dối, Hoác Thiên Kình nhún nhún vai, nói không nhanh không chậm giống như là người thợ săn đang chậm rãi đặt bẫy. Đôi mắt xinh đẹp có tia nghi hoặc Nói dối, Hoắc Thiên Sinh Anh nói những lời này là có ý tứ gì Gương mặt anh Tuấn của Hoắc Thiên Kình lộ ra nét cười ý vị Hắn nâng tay vuốt ve xung quanh viền miệng của ly rượu đỏ Giống như là đang chạm đến thân thể tuyệt mỹ của người phụ nữ Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại Ý của tôi là hai chúng ta thật sự có quan hệ với nhau Úc mãn Tâm lấy tay xa xa Thái Dương Giọng nói có chút mệt mỏi Hoắc tiên Sinh chuyện ấy đã là quá khứ rồi đã là quá khứ thật không đồ cười bên môi hoác thiên kình tự dưng nổi lên vẻ lạnh lẽo như ma quý hắn nhìn chăm chú vào gương mặt lộ vẻ tái nhật của nàng chậm rãi nói em hẳn biết là tôi có khả năng làm cho mối quan hệ này tiếp diễn anh út nản tâm nghe vậy lòng lạnh hơn phân nửa nhìn hắn thật lâu sau đó dường như đã hiểu rõ sự trào phúng bên khóe môi hắn lạnh giọng nói tôi nghĩ hoác tiên sinh là một chính nhân quân tử hiện giờ xem ra là tôi đã sai sở dĩ ngu ngọc bây giờ lúc nào cũng tùy thích làm theo ý mình là do anh lúc nào cũng dung túng thôi bỏ đi xem như hôm nay tôi chưa từng gặp anh tạm biệt nói xong nàng cầm lấy túi sách rời đi hoác thiên kình cũng không ngăn ngược lại còn thảnh thơi cầm lấy ly rượu chậm rãi thưởng thức rượu ngon trong ly trong mắt ánh lên tia lạnh lùng tàn nhẫn lúc mãng tâm đạp tung cửa phòng lao ra thì lại bị đám vệ sĩ đứng chặn ngoài cửa mang trở lại trong phòng. Tránh ra, Úc Ngoạn Tâm bất mãn trừng mắt nhìn bọn họ, giọng nói trong trẻo trở nên vô cùng lạnh lùng. Bọn bảo vệ không lên tiếng, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có chớp qua, cánh tay vẫn ngăn ở giữa không trung như cũ, ngăn không cho Úc Nạn Tâm tiếp tục rời đi, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên bộ dáng không hề quan tâm. Không có mệnh lệnh của tôi, em cho rằng mình có thể rời khỏi nơi này, hay sao? Trong phòng vang lên giọng nói lạnh băng của Hoắc Thiên Kình, nghe giống như là hàng băng tháng chạp làm cho người khách không rét mà run. Rút cuộc thành công, khiến cho lửa giận trong lòng nàng bùng phát. Trầm. Út nản tâm đóng sầm cửa lại, đi đến bên cạnh Hoắc Thiên Kình, từ trên cao nhìn xuống hắn, lạnh giọng hỏi, Hoắc tiên Sinh, anh làm vậy là có ý tứ gì? Còn chưa nói hết nàng liền bị hắn dùng sức giữ chặt. Ngay sau đó, người đã bị kéo lại sát vào ngực nóng cháy và rắn chắc của người đàn ông này. trực tiếp ngồi ở trên người Hoác Thiên Kình. Cả người nàng bị giữ chặt bởi cánh tay to ta lớn của hắn, không khí đột nhiên trở nên mờ ám dị thường. Hoác Thiên Sinh, buông ra. Úc loãng tâm lơ Đặng chống lại đôi mắt đen hờ hững, mà lạnh khốc của hắn, tim không khỏi đập thình thịch một tiếng, cố sức đẩy mạnh vào thân hình to lớn của hắn, nhưng lại bị hắn giữ chặt hơn. Nàng mơ hồ cảm giác được sự nguy hiểm ở trong mắt hắn, tuy vẻ mặt của hắn thật bình tĩnh. Nhưng như vậy lại làm lòng nàng càng thêm kinh hãi Dường như chỉ cần hắn có ý định Là có thể lập tức đem nàng ăn sạch Buông em ra Hắn làm như nghe phải một câu chuyện buồn cười nhất vậy Khóe môi giật giật ngữ khí tuy rằng rất nhẹ Nhưng lại lạnh lẽo vô cùng Đáng tiếc Tôi không nghĩ buông em ra chút nào Làm sao bây giờ Giống như là hắn đang tự hỏi Lại càng giống như là hắn đang tiên cáo Út nạn tâm thân mình run rẩy Đôi mắt đẹp trừng lớn Anh muốn làm cái gì? Khi kề sát mặt về phía nàng, gương mặt anh Tuấn như thiên thần của hắn lộ ra vẻ quyền uy cao cao tại thượng, lại như ma quỷ mang theo sự hủy diệt tất cả hy vọng. Em vội vàng phủ nhận quan hệ với tôi là vì hắn sao? Tôi thật muốn nhìn thấy tình yêu của em đối với hắn trung trinh đến mức độ nào? Nói xong, bàn tay to ta lớn của hắn mạnh mẽ gạt khăn trải bàn sang một bên. Trầm, răng, chắc. Một chuỗi âm thanh đổ vỡ. Ly rượu cùng đồ ăn trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan tành. Ngay sau đó, thân thể nàng liền bị đẩy ngã, hắn dùng thân thể nóng bỏng của mình gác cao đè nàng xuống bàn. Úc nạn tâm theo bản năng nhìn chăm chăm vào vòng ngực của hắn, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì, trong giờ khác này, nàng rõ ràng nhìn thấy hận ý trong mắt hoác thiên Kình. Hận ý thực rõ ràng, rõ ràng đến mức dường như hắn không có ý che giấu, giống một thanh đao sắc bén hung hăng hướng về phía nàng. Liên Hắc Thiên Kình thay đổi khó lường, không thể nắm bắt, nhưng lạnh lùng tàn nhẫn như thế này thì nàng mới thấy lần đầu, nàng đắc tội với hắn sao? Hắc tiên sinh. Mấy người vệ sĩ nghe thấy tiếng huyên náo thì cảnh giác đẩy cửa bước vào, lại phát hiện trong phòng một màn ám muội, sợ tới mức liên tục giải thích. Nơi này không có chuyện của các ngươi, đi ra ngoài canh chừng, không có sự cho phép của tôi, không ai được tiến vào. Dạ, Hắc tiên sinh. Trong phòng trở lại hoàn toàn tĩnh mịch. Hoắc Thiên Kình nhìn Úc Nạn Tâm, cúi thấp người xuống, hít thật sâu hương thơm của nàng. Úc Ngoãn Tâm theo bản năng quay đầu đi, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng biết người đàn ông này nổi giận, thì chuyện gì cũng làm được. Ngoãn Tâm Hơi thở mạnh mẽ mà nguy hiểm của hắn bao phủ lấy nàng, dưới ánh đèn trong phòng, đôi mắt đen sáng ngời lấp lánh ánh cười, mà không cười, âm điệu như đang âu yếm. Trò chơi này có chấm dứt hay không là do Hoắc Thiên Kình tôi quyết định, biết chưa? anh muốn làm gì út nạn tâm thở dồn dập mắt lạnh lùng nhìn hắn người thoáng run rẩy em nói sao Khô mặt anh tuấn của Hắc thiên kình mang một tia lạnh lùng tàn nhẫn tôi ăn chưa no cho nên chỉ có thể bắt em bổ sung vào vừa nói hắn vừa thoải mái cởi khuy quần sóc của nàng a út nản tâm nghe vậy xong bất ngờ lại cười lạnh lùng tuy rằng những ngón tay đang run rẩy đã tố cáo nàng đang sợ hãi nhưng cũng đủ để làm hoắt thiên kình dừng động tác của mình lại Em cười cái gì, đáy mắt hờ hững của hắn lộ ra một tia nghi hoặc. út nản tâm lạnh lùng nhìn hắn, cặp mắt trong veo phản chiếu ý cười thiếu nhẫn nại của hắn. Tôi cứ nghĩ hoắc tiên sinh là người tốt, đáng tiếc đường đường là tổng tài của hoắc thị thế, nhưng so với bọn du côn không khác nhau là mấy. Là phụ nữ, nàng làm sao không biết hơi thở nguy hiểm vừa phát ra từ hắn có nghĩa gì, toàn thân hắn lộ ra ý muốn bắt buộc lạnh lùng, giống như là người đàn ông ma quỷ xa lạ ba năm trước. làm cho nàng sợ hãi cùng đau xót nàng hại giọng nói ngón tay dài của Hắc thiên kình đang khẽ vuốt mặt nàng cũng dừng lại ngay cả cơn sóng chiếm đoạt dường như cũng đều ảm đạm đi một chút rất lâu sau đó hắn mới ngẩng đầu lên đôi môi nở nụ cười lãnh đạm nhưng có vẻ đùa cợt giống như một ma vương anh tuấn tôi chưa bao giờ nói tôi là người tốt nhưng hắn buông nàng ra chuyển đề tài đứng dậy lạnh lùng nói tôi nói rồi tôi thích những phụ nữ chủ động hơn Không khí khẩn trương căng thẳng rốt cuộc, cũng được giải trừ, út ngoạn tâm kính đáo thở dài một hơi, nàng đứng dậy, vẻ mặt xấu hổ, nói. Thực xin lỗi, Hoắc tiên sinh. Thực ra vừa rồi do nàng nhất thời quýnh quán, nên mới nói ra lời đó, người đàn ông như hắn vừa rồi làm vậy chắc cũng chỉ là để dọa nàng, mà thôi. Đúng như hắn vừa nói, mọi phụ nữ đều muốn hiến dân thân mình cho hắn, hắn không cần phải đi dùng sức mạnh để chiếm đoạt một người phụ nữ. Hoác Thiên Kình lạnh lùng liếc nàng một cái, lấy điện thoại ra nhập một chữ số, hướng vào microphone giọng trầm ổn ra lệnh. Đi tìm đạo diễn ôn dương cho tôi, đồng thời liên hệ với bên sản xuất, hoác Thị chính thức đầu tư vào vệ tử phu, nghe chưa, tôi cũng không muốn nhìn thấy nhà đầu tư khác tham gia. Dạ, hoác tiên sinh, bên kia điện thoại vội vàng lên tiếng trả lời. Không đến một phút đồng hồ điện thoại lại làm cho út ngoãn tâm sợ ngây người, nàng đứng yên tại chỗ giường như không cử động. Vừa rồi nàng không nghe sai chứ, Hoác Thiên Kình quyết định đầu tư vào vệ tử phu sao. Hoác Thiên Sinh anh, tại sao anh lại làm như vậy? Hoác Thiên Kình không nói gì, không biểu tình, cũng không có hành động, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Gương mặt Tuấn Mỹ làm cho người đối diện không khỏi hoảng hốt. Lại đây, một lúc sau, hắn hướng nàng ngoắc ngót, ngót ngón tay, giọng nói tà ác phản phất như tiếng ma quỷ gọi về. Úc nạn tâm không biết rõ ý tứ của hắn, nhìn thấy đôi mắt đen cực kỳ đóng băng của hắn. Trong lúc nhất thời không dám nhúc nhích, người đàn ông này hỉ nộ vô thường làm cho nàng sợ hãi. thấy nàng vẫn đứng yên bất động, hắn nheo nheo mắt, thần thái ngạo mạn mà cuồng vọng giống như một con báo đen nguy hiểm, ngũ quan tuấn Mỹ tăng thêm vài phần giả tính làm cho người khác nín thở. Tôi nói đến đây, hắn thậm chí không có tăng ngữ điệu, vẫn thẳng nhiên như cũ, nhưng mang hơi thở lạnh lẽo, nó phản phất quanh tay nàng, đi vào từng lỗ chân lông. Rồi sau đó đem cả người nàng hoàn toàn đông cứng lại Úc nản tâm không thể không tiến lên Ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn Tuy nói rằng lương tâm vừa mới được phát hiện của hắn Đã buông tha cho nàng Nhưng nàng không dám chắc Nếu không nghe lời hắn Có một lần nữa bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm hay không Đôi môi mỏng của Hoác Thiên Kình khẽ động Lộ ra nụ cười vừa lòng Nếu nhà đầu tư muốn nhắm vào em Vậy đổi đi là được Từ nay Hoác thì đầu tư Em sẽ không tiếp tục bị quấy rầy nữa Úc noạn tâm kinh ngạc nhìn hắn, giống như là đang nghe lời nói vặn đến từ phương trời nào trong đêm, sao hắn lại nói đầu tư liền đầu tư ngay. Hoác tiên sinh, đây là một bộ phim cổ đại, hoác thị sẽ không thể dùng nó để quảng cáo, tôi không rõ mục đích của anh khi làm như vậy. Hắn là thương nhân, luôn luôn lấy lợi ích làm trọng, bộ phim lấy đề tài cổ đại, một là không giúp công ty của hắn tuyên truyền, hai là không thể làm quảng cáo, điểm ấy ai cũng biết rõ. Em cho rằng, hoác thị cần thông qua một bộ phim, để tuyên truyền sao, hoác thiên Kình buồn cười nhìn nàng, tiện tay đem nàng ôm vào lòng. Coi như tôi tiêu tiền để nhìn em khiêu vũ, tôi thích vũ đạo của em. Tiếng hắn truyền vào tai nàng, mùi vị nam tính làm lòng nàng hơi rung động. Úc loãng tâm ngẩn đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn chăm chăm mình không chút nào che giấu, hai vành tay đỏ lượn lên, trong lòng nổi lên một cảm giác khó hiểu. Nàng thẹn thùng như đóa sen trắng trong hồ Làm cho người ta yêu mến Hoắc thiên kinh nhếch miệng lên Lại bồi thêm một câu Nhất là kỹ thuật múa của em đêm đó Làm cho tôi khó có thể kiềm chế Hắn cúi người xuống Giống như đã bị thứ gì đó lôi kéo Từ đầu vào mái tóc dài của nàng Khiên tâm hưởng thụ hương thơm dịu dàng nơi nàng Út loãng tâm phản ứng lại Hơi đẩy hắn ra xa Cảnh tượng đêm đó một lần nữa hiện lên Trong đầu nàng làm nàng xấu hổ không thôi Nàng bối rối nhích đầu sang nơi khác, sau nửa khắc, cố trấn tĩnh nở nụ cười, không cho phép bản thân suy nghĩ về ý tứ trong lời nói của hắn. Hoác tiên sinh, anh là người làm ăn, hẳn là sẽ không làm việc làm ăn lộ vốn đâu. Ngày sau đó cam bị nhẹ nhàng nâng lên. Tôi có thể hiểu là em quan tâm tôi không? Hả? Út Nạn tâm hơi giật mình sửng sốt, nhưng nhìn thấy sự chăm biếm ở đáy mắt hắn, mới phản ứng lại, mắt nhìn xuống, e thẹn nói. Hoác Tiên Sinh luôn thích nói đùa như vậy sao? Hắn giống như là một quyển sách khó đọc Hoác Thiên Kình thu hồi ý cười trong đáy mắt Cho phép nàng bất mãn không trả lời chính diện vào vấn đề của mình thản nhiên liếc nàng một cái Đối với tôi đầu tư một bộ phim cũng giống đấu giá một bức tranh Hoác Thị sẽ không dựa vào một bộ phim nhựa để đạt được cái gì Cực kỳ vớ vẩn Tôi chỉ là thỏa mãn tham vọng muốn diễn của em mà thôi Chỉ đơn giản như vậy Hoác Tiên Sinh út ngạn tâm nghe vậy xong trong lòng khẽ cảm động không biết vì sao lại có một dòng nước ấm lăn tăng gần lên hắn thực sự đang giúp đỡ mình nếu như hắn thực sự có thể đầu tư như vậy nguồn tài chính để quay về tử phu sẽ tăng lên cứ như vậy sẽ càng làm nhiều người quan tâm hơn nghĩ tới đây tim nàng đập nhanh hơn Thấy thế hoắc thiên kình đột nhiên mỉm cười chỉ là hắn chuyển đề tài thỏa mãn nhìn nụ cười bên môi nàng bất chợt có chút cứng nhắc. Úc ngoãn tâm lộ vẻ căng thẳng nhìn hắn, đôi mắt trong suốt hàm chứa một chút nghi ngờ. Lẽ nào, hắn lại muốn đưa ra yêu cầu nào với nàng, sẽ không là. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng trở nên thật khó coi. Không cần căng thẳng, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Cặp mắt như tia ít quan của hoác tiên sinh hầu như xuyên thấu suy nghĩ trong nội tâm của nàng, cười đến mức cuồng ngạo, tối mai có một trận đấu giá ngựa, em phải đi dự cùng tôi. Chỉ là điều kiện này, út nãn tâm càng nghi hoặc Hai tay hoác thiên kình khoanh trước ngực, bên môi hiện lên sự chế nhạo. Đương nhiên chỉ là một điều kiện này. Em cho là còn cái gì khác sao? Lẽ nào em muốn? Hắn đột nhiên tới gần nàng, đôi môi kề sát nàng, muốn lại theo tôi lên giường. Út nãn tâm liên tục lùi về phía sau mấy bước, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn hắn. Hoác thiên kình cười hờ hững, không có tiếng lên, mà là lãnh đạm nói, đêm mai tôi sẽ đến trường quay đón em. út loãng tâm giật mình sửng sốt một chút vội vã nói không không cần tôi tự mình đến thẳng đó nói được một nửa nhìn thấy trong mắt hắn hiện ra vẻ không hài lòng nàng mới miễn cưỡng nuốt xuống hoác thiên kình dường như hài lòng với sự biết điều của nàng thản nhiên nói đừng quên từ ngày mai tôi chính là nhà đầu tư duy nhất của vệ tử phu tôi muốn xem xét trường quay thì có vấn đề gì út Nạn tâm hết chỗ nói rồi nàng chỉ là không muốn để cho truyền thông lại đồn đại mà thôi Chỉ mong tin tức hắn tới thanh trường quay sẽ không bị lộ ra cho giới truyền thông biết. Bóng đêm đặc biệt lãng mạn lạ thường, kể cả ánh trăng mờ nhạt kia cũng đều mang theo một cảm giác mát lạnh, gió như xa, bốn, trăng như lưỡi liềm. Biệt thự ở xa chốn thành thị huyên náo trong ánh trăng lại mang phong thái sừng sững ngạo mạn với trời đất cùng với nét cổ kính pha lẫn hiện đại. Toàn bộ khu biệt thự là sự hòa hợp giữa phong cách lãng mạn và trang trọng, tiền sảnh với trần cao và cửa lớn. cửa sổ hình tròn cùng với bậc thêm đá ở chỗ rẽ, tất cả lộ vẻ ung dung, hoa lệ quý giá. Rừng trúc hiếm thấy dường như trở thành tiêu điểm của toàn bộ biệt thự, những cây trúc xanh um tùm tươi tốt xếp thành hai hàng dọc theo con đường lát sỏi. Màu xanh biếc của trúc từ xa tiếp dần dần mở rộng ra trước mắt, những ánh sao đêm lọt qua các kẽ hở. Phía sau rừng trúc, còn có hoa viên của biệt thự với thiết kế thi công rất công phu, tỉ mỉ, càng giống như hoa viên trong cung đình. kể cả cây cỏ trên hòn non bộ đều là vận chuyển bằng máy bay từ nơi sản xuất đến cây cối xanh tươi bên cạnh còn lại là một thác nước suối nóng tự nhiên bốn mùa như xuân đây là biệt thự mà hoắc thiên kình thường ở lại nhiều nhất là loại biệt thự tư nhân cửa sổ sát đất tinh xảo rèm cửa mỏng manh nhẹ nhàng nhảy múa ánh trăng vàng ống xuyên thấu qua cửa thủy tinh rơi vào người đàn ông anh tuấn khí thế mạnh mẽ hắn chắp tay đứng phía trước cửa sổ Thông qua các cửa sổ kính trong suốt nhìn bao quát ra thế giới ở dưới chân, áo sơ mi màu đen bao lấy thân hình cao to, chiều cao trên 1m86 của hắn, chỉ đứng lặng yên như thế này cũng đã khiến cho người khác một loại cảm giác áp bách khó mà hít thở được. Đá cẩm thạch đen trơn bóng mà mát lạnh trên mặt đất ánh ra bóng dáng mê hoặc của một người phụ nữ yêu diễn. Thiên kình Cô ta bọc bên ngoài một lớp khăn tắm trắng, Hoàng Mỹ đem che lớp khuôn ngực cao ngất phía trước. khe ngực đẹp để từ góc độ đường nhìn của người đàn ông không bỏ sót gì hoác thiên kình chậm rãi xoay người nhưng cặp mắt sắc bén thâm trầm lại như là ngâm mình ở giữa hố sâu lạnh lẽo biểu tình vẫn như củ lạnh lùng nghiêm nghị khí tức cương liệt trên vầng trán khiến người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền phát lạnh trong lòng trên khuôn mặt tuôn quý tuy rằng không có biểu hiện gì nhưng đôi mắt sắc bén nheo lại thoáng như lưỡi kiếm sắc bén nhìn người đàn bà trước mắt người phụ nữ này chính là ngu ngọc Cô ta thấy thế xong, trong lòng không khỏi hơi phát trung, nhưng vẫn mạnh dạn đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn. Thiên kình, em rất nhớ anh, anh biết không, đêm đó em đợi anh rất lâu đấy. Cô nên biết tôi chưa từng có thói quen đến nhà đàn bà, giọng nói của hắn cũng băng lạnh giống như cặp mắt hắn, không hề dịu dàng. Ánh mắt Vu ngọc tối sầm lại, cô ta sao lại không biết chứ, tuy nói biệt thự bây giờ cô đang ở là tiền của Hoắc thiên kình bỏ ra mua. Nhưng hắn chưa từng bước vào đến một bước Lần nào cũng đều là cô chủ động Đến biệt thự của hắn Cho nên, ngày đó, trước mặt Phương Nhan Hắn nói cũng chỉ là vô tâm Nói một câu mà thôi Người ta đương nhiên biết rồi Cho nên sau khi nhận được điện thoại của anh Đều hủy bỏ mọi công tác của tối nay Ngô Ngọc chủ động đưa thân thể mình quấn lên thân thể to lớn của hắn Phong tình vàng trụng ôm lấy cổ hắn lẳng lơ nói Vậy sao, hoác thiên kình hờ hững nhìn cô ta Một cái nhẹ nhàng đẩy cô ra, rồi ngồi xuống sofa, bắt chéo chân nhìn cô. Ngô Ngọc bị hắn nhìn, đáy lòng nổi lên sự hoảng hốt, thời tiết bên ngoài tuy rằng rất nóng, thế nhưng nhiệt độ trong phòng lại khiến cả người cô sần gai ốc. Cô dường như rất căng thẳng. Hoắc Thiên Kình mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn thấu vẻ bình tĩnh mà cô ta đang cố hết sức ngụy trang, nhưng sau một câu nói, giống như một lưỡi kiếm sắc bén đã đánh tan sự bình tĩnh của cô ta. Sắc mặt ngu ngọc giật mình sợn sốt một chút, lập tức phản ứng lại, cười đến cực kỳ xinh đẹp. Nào có đâu, người ta chỉ là đã lâu không gặp anh, nhớ anh thôi. Cô ta nói xong liền ngồi lên trên đùi của người đàn ông, khuôn ngực đẩy đà cố tình đụng chạm dáng vào cơ ngực trắng chắc của người đàn ông, ngón tay cũng trêu đùa quấy nhiễu những lọn tóc của hắn. Bàn tay không an phận của cô ta bị bàn tay to của hót thiên Kình hất xuống, ngay cả cặp mắt đen nhìn về phía cô, cũng lộ ra một chút bất mãn. Cô muốn làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi khả? Ngón tay ngu ngọc khẽ rung lên, đôi mắt đẹp mơ hồ hiện lên nỗi sợ hãi. Thiên kình, anh nói gì vậy? Thế nào, chính mình làm chuyện gì đã quên rồi? Bàn tay to ta của hát thiên kình nhìn như khẽ vuốt trên đỉnh đầu cô ta, nhưng lại lộ ra hơi thở nguy hiểm rõ rệt, cặp mắt đột nhiên nheo lại, ngón tay dài tàn nhẫn nắm lại. Đừng, từ da đầu ngu ngọc truyền đến một trận đau nhức nước mắt đều nhanh chóng rơi xuống. Còn cần tôi nhắc nhở cô sao, giọng nói băng lạnh của người đàn ông quanh quẩn trên đỉnh đầu cô ta, tựa như vung lên một lưỡi hái tử thần, khiến kẻ khác kinh hãi. Ngô ngọc ngẩng mặt lên, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn nhìn hắn. Thiên kình, anh rốt cuộc làm sao vậy, người ta thực sự là không có lén làm chuyện gì sau lưng anh a đau quá. Hoác thiên kình hư lạnh một tiếng, từ trên cao nhìn xuống cô ta nói, tôi nói rồi, tôi không sợ đàn bà tham lam. thế nhưng lại lén làm nhiều việc mờ ám chỉ khiến tôi càng phiền chán không nên ngông cuồng cho rằng sẽ giấu giếm được tôi vấn đề chỉ là tôi có muốn tra ra hay không thôi xin khuyên cô một câu cố gắng diện tốt thâm cung kế của cô đi nếu như còn nhằm vào út ngoãn tâm dở trò gì tôi sẽ hủy diệt cô hoàn toàn ngô ngọc trong lòng kinh hãi đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn thiên kình anh đừng có nghe út ngoãn tâm nói linh tinh a cô ta đố kỵ với em em Việc ngưng hợp đồng diễn viên căn bản không có quan hệ gì với em, em, cô ta đột nhiên ngừng lại. Sự lạnh lùng trong đáy mắt Hoắc thiên kình ngày càng bùng cháy mãnh liệt, bên môi cũng nổi lên nụ cười ma quỷ. Cuối cùng cũng thừa nhận rồi, tôi có nói đến chuyện ngưng hợp đồng diễn viên sao? Thiên kình, anh hãy nghe em nói. Ngô Ngọc vô cùng lúng cuống, liền vội vàng kéo cánh tay hắn giải thích nói, em, em thực sự không phải là cô ý, lúc đó em cũng không biết diễn viên lại chính là Úc Ngoạn Tâm. chỉ là lúc đó thấy được kịch bản kia thì cảm thấy rất hứng thú lại đúng dịp em với nhà đầu tư là chỗ quen biết cho nên so với việc phủ nhận không bằng tìm một cái cớ thích hợp nếu lại nhận sai hoắc thiên kình người này luôn luôn là người ăn mềm không ăn cứng cho nên là thông đồng cùng một chỗ hoắc thiên kình thay cô ta nói tiếp giọng nói lạnh lùng một chút hứng thú cũng không có ngô ngọc giật mình liên tục lắc đầu thiên kình em với nhà đầu tư kia chỉ là quen biết Bọn em không có vấn đề gì, thật đấy Thật không Hoác Thiên Kình ta bị cười Gương mặt anh tuấn tới gần cô Tôi mặc kệ cô cùng tên đầu tư kia Có quan hệ gì, nhớ kỹ cho tôi Sau này không được có chủ ý dở trò Với Úc mạng tâm Một tiếng quát lạnh, lộ ra sự tàn nhẫn lạnh Lùng vốn có của hắn Ngô Ngọc khó khăn nuốt nước, nước bọt xuống Nhìn người đàn ông mình đã hầu hạ ba năm rồi Ngược dồn dập phập phòng Thiên Kình, lẽ nào Anh lại quan tâm cô ta như thế Đây là lần đầu tiên cô ta dám phản kháng lại hắn. Hoắc Thiên Kình không giận, mà lại cười, buông lỏng bàn tay kéo tóc cô ta, để cho cô ta một chút không gian. Quan tâm, hắn như là nghe được chuyện cười, khóe môi mở ra. Thấy thế, Ngu Ngọc trong mắt nổi lên nghi hoặc, vậy, vì sao? Rất đơn giản. Khí lạnh tàn nhẫn trong mắt Hoắc Thiên Kình ngày càng rõ rệt, giống như ma quỷ khát máu, găng từng chữ mà nói, bởi vì tôi còn chưa có chơi đùa đủ cô ta. Cho nên, cô tốt nhất an phận cho tôi, có nghe không? Ngô ngọc sợ đến gật đầu liên tục, cô theo hắn 3 năm rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua đáy mắt hắn có hận ý như vậy. Đây không phải là một loại dục vọng muốn giữ lấy một người đàn bà, rõ ràng là không che lấp hận ý chút nào, thật giống như giả thú đột nhiên vận sức chờ hành động, đem con mồi cắn xé nghiền nát. Lẽ nào hắn hận út noạn tâm? Có thể sao? Trong nhất thời cô thực sự hoang mang, Người đàn ông này, luôn luôn thâm sâu khó dò, tâm tư của hắn cô sao đoán được. Có điều ích ra cô cũng yên tâm rồi, hóa ra hoác thiên kình, đối với út noạn tâm kia, cũng chỉ có trả thù, mà thôi, không có tình yêu. Nghĩ tới đây, lòng của cô ta giãn ra rất nhiều. Thiên kình Dù sao thời gian ngu ngọc ở cùng hắn là lâu nhất, rất am hiểu nhìn sắc mặt hắn, mà hành động, cô ta như kẹo đường dính vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói, người ta biết sai rồi. Anh không phải tức giận nữa, vừa nãy anh đều dọa đến người ta rồi đấy. Biết thế là tốt rồi, cô hẳn là rất rõ ràng, tôi thích đàn bà biết nghe lời. Hoác Thiên Kình ôm lấy cô ta, đáy mắt tuy là một mảng băng lạnh, nhưng đôi môi lại nhít lên một cái. Thấy đáy mắt hắn hình như không còn tức giận, tâm tình của ngu ngọc tốt lên, vội vã nói, sau này anh nói cái gì, thì em làm cái đó, như vậy được không? Hoác Thiên Kình hờ hững lít mắt nhìn cô ta, gật đầu. Thiên Kình. thân thể ngô ngọc lập tức mềm như nước kéo bàn tay to ta của hắn phụ lên chân mình hỏi với giọng làm nũng người ta nghe nói anh đầu tư vào vệ tử phu rồi đúng không tin tức ngày hôm nay cô mới nghe nói đến quả thực hết sức kinh ngạc hoác thị chưa bao giờ đầu tư vào điện ảnh lần này sao đột nhiên lại thay đổi thấy hoác thiên kình không nói gì chỉ liếc mắt nhìn mình ngô ngọc biết mình nhở mồm nhỏ giọng nói người ta chỉ là hiếu kỳ thôi hiếu kỳ hoác thiên kình buồn cười như mày Bàn tay ta vung lên nắm chặt cầm cô, tôi thấy là hỏi thay nhân tình của cô đi sao, lo lắng hắn lộ vốn. Ngô ngọc khoảng sợ. Thiên kình, em không có. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Hoác thiên kình đưa tay cắt đứt lời cô ta, bên môi tự nhiên nổi lên nụ cười hờ hững. Người đàn ông khác thích thân thể của cô cũng rất bình thường. Dù sao cũng chỉ là thứ mà hoác thiên kình tôi dùng để phát tiết, đàn ông khác sao lại không muốn nếm thử xem đây. Chẳng qua may là lúc dùng cua, tôi vẫn luôn mang bao. Ngôn từ lạnh giá lộ ra sự tàn nhẫn vốn có của hắn, giọng điệu thản nhiên giống như là đang nói đến chuyện không có liên quan gì với mình. Bạn đang nghe chuyện audio 7 ngày ân ái tại kênh youtube Hắc Thiên Đường. Nhớ like để tăng tương tác với kênh và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Ngô Ngọc cảm thấy khó thở, người đàn ông trước mắt rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn cùng vô tình.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 Hoác Thiên Kình khoan thai dạy nàng dơ bản nào, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười thẳng nhiên, Tuấn Mỹ giống như một vương tử. Út nản tâm ngây ngốc dơ tấm bản lên. 3 triệu, người chủ trì thấy thế sông lớn tiếng nói, vị tiểu thư này trả 3 triệu. Út nãng tâm lại càng hoảng sợ, vội vã nhìn về phía Hoác Thiên Kình. Hoác tiên Sinh vừa rồi không phải nói mỗi lần trả giá 500.000 sao. Thấy bộ dạng hoảng hốt lo sợ của nàng, Hoác Thiên Kình buồn cười khẽ vuốt đầu nàng.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 Dòng điệu mơ ám không chịu nổi làm cho người ta chứng kiến đều phải nảy sinh liên tưởng hàng bài anh tuấn của tả lang thần đột nhiên nhíu lại sau khi thấy bàn tay to ta đặt trên đầu vai Nạn tâm đột nhiên nhìn về phía Hoắc thiên kình sau một khắc nắm tay nhanh chóng lặng lẽ siết chặt hơi thở của Úc Nạn tâm trở nên gấp gáp còn bàn tay to ta trên đầu vai giống như là vọng kim gác cao trói chặt lấy mình khiến nàng không cách nào giải dụa Nạn tâm giới thiệu với em một chút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 Vừa vặn đụng phải ánh mắt thanh dò của anh Mà dễ dàng nhận ra là anh đang cho mày càng lúc càng chặt Tôi, nàng muốn mở miệng giải thích Lại bị người đàn ông bên cạnh thiên linh cắt đứt Hoàn toàn chính xác là trong chương trình đó Tôi có nói út Tiểu Thư thích hợp làm người yêu Hoác Thiên kình tự nhiên mang nét mặt sáng ngời ôm lấy người Úc ngoãn tâm Vô cùng mờ ám nhìn nàng, sắc sảo nói chút hạ Tôi nghĩ, nếu có thể, út Tiểu Thư hẳn là sự lựa chọn chính xác của tôi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 hoác thiên kình cười lạnh thỏa mãn nhìn gương mặt gần như tái nhợt của tả lan thần đầu ngón tay út Ngạn tâm đều nhanh chóng lọt vào trong lòng bàn tay đôi môi nàng run rẩy rút cục nhịn không được quay về phía hắn hét lớn một tiếng hoác thiên kình anh thực quá đáng không biết vì sao trong mắt lại nổi lên nước mắt sau khi hung hăng lau lau một chút nàng chạy ra khỏi hội trường loãng tâm tả lan thần không nói lời nào trực tiếp đuổi theo hoác thiên kình khoanh tay đứng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 Tả lăng thần đuổi theo sau bóng dáng út noạn tâm đang chạy xa, rồi kéo lại, những lúc thấy nước mắt nàng chảy ràn rụa, trong lòng đột nhiên đau xót, ôm nàng vào trong lòng. Lăng thần, nằm trong lòng anh, út noạn tâm sớm đã khóc không ra tiếng, nàng không biết vì sao mình lại như vậy, tâm trạng phức tạp đến nỗi ngay bản thân mình cũng không thể nói rõ được. Tả lăng thần gắt cao ôm nàng, cũng không nói hết, chỉ vỗ về lưng nàng một cách quan tâm, bàn tay to ta dày rộng đầy sự trấn an.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 Như rất sợ buông lỏng tay sẽ mất đi nàng Ánh mắt đau đớn lộ ra lửa giận và hận ý Người đàn ông làm thương tổn ngạn tâm Anh nhất định không bỏ qua Thời gian dường như ngưng động lại Theo những lời này Út mãn tâm chậm rãi ngẩng đầu Nhìn gương mặt tuấn Mỹ đang đau đớn kia Khóe mắt thanh lệ không nhịn được Mà rơi nước mắt Cánh môi run run bất an hỏi lanh thần Cô bé ngốc Anh sao có thể ghét bỏ em đây Việc này không phải là lỗi của em Tất cả đều là tại người đàn ông kia